Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 150 đến 1 cỡ công chúa Triều hy quốc 1 M Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.fiz ấy ngày nay đồng nhạc nhạc không còn có gặp qua huyền Lăng Phong Đối với sự khác thường của huyền Lăng Phong mọi người đều không lý giải được Có thể đáp án chỉ có mình huyền Lăng Phong, nhưng mà hắn không nói nên cũng không ai biết được. Cùng với thời gian một ngày rồi qua một ngày, khí trời cũng trở nên lạnh dần. Hiện tại, mỗi ngày đều là ngày ngắn đêm dài, phản phất, bầu trời liền trở nên tối đen. Khí trời rất lạnh, làm cho người ta không muốn dậy sớm hơn chút nào. Dù sao ồ chăn thật sự rất thoải mái Đồng nhạc nhạc mỗi ngày đều nằm trong ồ chăn rất lâu Mới lưu luyến rời khỏi Nghe nói Sắp tới tiểu công chúa Triệu Hy Quốc sẽ đến Linh Nhạc Quốc Về chuyện này Đồng nhạc nhạc đã sớm được nghe qua Chỉ là Tiểu công chúa Triệu Hy Quốc này rốt cuộc lúc nào thì đến Nàng cũng không được biết Nghe nói Tiểu công chúa Triều Hy Quốc này là tiểu nữ nhi của hoàng đế Triều Hy Quốc Hơn nữa Cũng là tiểu công chúa duy nhất Cho nên đối với nàng liền đặc biệt thương yêu Nghe nói Mấu phi của huyền lăng phong là biểu tỷ của mấu thân tiểu công chúa Triều Hy Quốc Trước kia bọn họ chỉ còn là trẻ con được ôm trong ngực Đã từng cười nói với nhau Nếu như sau này bọn họ có con Nếu như có một nam một nữ Sẽ kết thành quan hệ thông ra Cũng không biết là thực sự hay là dỡn Chỉ là Tiểu công chúa triệu hy ước này Đã 10 năm không có tới linh nhà quốc Cũng không biết lần này đây Nàng đột nhiên đến đây Là vì chuyện thông ra Hay là vì nguyên nhân nào đó Cũng không được biết Nhưng mà Kỳ thật tiểu công chúa triều vi quốc có tới hay không? Đối với công việc hàng ngày của đồng nhạc nhạc cũng không ảnh hưởng một chút nào. Giờ phút này, nàng chỉ là đang buồn phiền vì phản ứng gần đây của thuyền lăng phong thôi. Vào giữa trưa, huyền lăng thương cùng các triều thần tại ngữ thư phòng bàn mạc chuyện quốc sự. Đồng nhạc nhạc lại ở bên ngoài ngữ thư phòng nghe lén. Chỉ là ánh mặt trời ngày hôm nay quá mức ấm áp Chiếu vào trên người mang theo chút ấm áp Trái lại làm cho người ta có hơi buồn ngủ Kết quả là sau khi đồng nhạc nhạc ngồi ở bên trong đình nghỉ mát Liền bắt đầu chợp mắt Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy ở phía sau có một hồi tiếng bước chân Đang nhanh chóng chạy tới chỗ nàng Nghe tiếng bước chân kia, hiển nhiên người đến là chạy về phía nàng. Nghe vậy, đồng nhạc nhạc không khỏi từ từ ngẩm đầu thoáng mở ra mắt nhung đang lim xim, đang định nhìn người mới đến. Không ngờ được, bả vai của chính mình lại bị người ta hung hăng vỗ một nhịp. Ngay sau đó, một hồi tiếng cười hoan hỉ như tiếng chuông bạc liền vang lên ở ngay bên tai nàng. a tiểu nhạc tử quả thực là ngươi. Nghe được một hồi âm thanh xa lạ lại quen thuộc Trên mặt đồng nhạc nhạc không khỏi sưởng sốt Chờ cho đến khi nhìn rõ ràng bộ rắn của người vừa mới đến Con người lập tức trở lên một cái Chỉ thấy người đến là một thiếu nữ thanh xuân khoảng chừng 15-16 tuổi Thiếu nữ cực kỳ xinh xắn Một chiếc váy tơ lụa mỏng vàng nhạt mặt trên người Bên ngoài khoác áo choàng hộ ly trắng như tuyết Làm cho thiếu nữ sang trọng vô cùng Một mái tóc đen nhánh dài đến tận hông Mối một mối tóc tinh xào Trên mối tóc Được cài vài cây trâm chân trâu tinh xảo Trên trán Đeo một cây vòng có khảm một viên hồng bảo thạch Làm cho thiếu nữ trở nên linh khí vô cùng Nhưng mà điều làm cho người khác chú ý Có lẽ chính là khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ kia Gương mặt xinh đẹp Giống như búp bê gốm xứ Da trắng như tuyết Làm cho người ta nhìn Nhìn không được muốn đưa tay véo một cái Xem có thể sẽ véo đến mức chảy ra nước hay không Nhìn thấy thiếu nữ trước mặt trong véo như nước Trong lòng đồng nhạc nhạc giật mình một cái Ngay lập tức Hé mở làn môi hồng Sật mình la lên một tiếng A là ngươi Tại sao ngươi lại ở chỗ này Đồng nhạc nhạc mở miệng Lời này là cơ hồ không nghĩ ngợi Liền thốt ra khỏi miệng Tuy nhiên, nàng vừa nói lời này xong Một câu mang theo bất mãn cùng tức giận Vang lên ngay phía sau lưng của nàng Nô tài lớn mật Đây chính là cỡ công chúa triệu hi hước Há có thể để nguôi đối đãi vô lễ như thế. Nghe được lời gầm lên bất thình lình trên mặt đồng nhạt nhạt liền sưởng sốt, lập tức quay lại phía sau nhìn đường Yên Nhi. Chỉ thấy phía sau đường Yên Nhi có một thiếu nữ mặt mày thanh Tú mặt trang phục trong cung đang đứng. Chỉ là giá trang phục trong cung trên người thiếu nữ, lại không phải cung trang linh nhà quốc mà cung nữ ở đây nên mặt. Giờ phút này thiếu nữ mặc trang phục trong cung kia Mặt mày đang nén giận nhìn nàng Thấy vậy đồng nhạc nhạc lập tức sườn sốt Nhưng mà Còn chưa đợi đồng nhạc nhạc phản ứng lại xem chuyện gì đang xảy ra Chỉ thấy vẻ mặt đường yên nhi vốn là đang vui vẻ Sau khi nghe được lời thiếu nữ mặc trang phục trong cung nói như thế Mày liễu đẹp đẽ lập tức cau lại một cái Lập tức trên mặt có vài phần tức giận À ngô, không cho ngươi nói chuyện với tiểu nhạc tử như vậy Ngươi cũng đã biết Ban đầu bồn cung cặp nạn Là tiểu nhạc tử đã cứu bồn cung Nói cho cùng Tiểu nhạc tử chính là an nhân của bồn cung đấy